Bạn đang nghe truyện audio Cục cưng kiêu ngạo PK tổng tài papa Của tác giả Nhiều Trữ Trữ Truyện được phát trên website Truyền.mútvn.com Người đọc Hồng Hạnh Chương 125 trùng hợp Khi nhà nghiên ra khỏi phòng tử hằng Tư kình Vũ vừa tắm xong Cầm ly rượu đỏ đứng uống một mình Ở trước cửa sổ Nhà nghiên cũng không nhìn tới hắn Đi vào phòng tắm Khi bước ra ngoài Hắn vẫn đang đứng ở đó Tư kình vũ quay lại Chỉ về phía ly rượu trên quầy ba nói Lại đây Nhà nghiên không thể nghĩ ra Mình có cảm giác gì với tư kình vũ Nhìn ánh mắt sâu thẳm trước mặt Cô lại cảm thấy vài phần sợ hãi Người đàn ông trước mặt này Rất đáng sợ Cô e rằng Phải cố gắng thật nhiều Mới có thể tỏ ra tự nhiên trước mặt hắn Nhàn nghiên cầm ly rượu Bước đến gần Tư Kinh Vũ Sau đó dừng lại Tư Kinh Vũ nhấp một hớp rượu Nhẹ nhàng đun đưa ly rượu nói Lần này đi Thái Lan Chú ý diêm ưng dương Trừ khi làm việc Tốt nhất em nên tránh xa hắn ra Xem ra mọi người Đều có phần kiên kỵ diêm ưng dương Nhà nghiên cũng uống một hớp rượu Cười nói Chuyện này chỉ sợ em cũng không khống chế được Tư kình vũ Hóa ra anh cũng sợ sao Một diêm ưng dương có thể làm anh sợ ư Tư kình vũ buông ly rượu xuống Ôm nhan nghiên vào lòng Ngược lại Nhan nghiên Đừng ngây thơ để người khác lợi dụng là được Nói xong, môi hắn ấn súng, từ kình vũ không muốn thừa nhận. Không chỉ có tử hàng không muốn xa cô, nghĩ đến việc nhà nghiên phải đi Thái Lan, hắn phát hiện ra bản thân mình cũng mãnh liệt không muốn. Không những thế, còn vô cùng lo lắng, cho dù hắn phái người đi theo, cũng không thể bảo đảm không có chuyện gì ngoài ý muốn xảy ra. Khi Tư kình Vũ bế nhan nghiêng về phòng, cô không phản đối. Thật ra, cô không bài xích Tư kình Vũ. Hiện tại, quan hệ của hai người vô cùng kỳ quái, mâu thuẫn. Người đàn ông này lại không muốn buông tha cho cô. Mà hiện tại, bản thân nhan nghiêng cũng không có cách nào khác để duy trì tình trạng hiện giờ. Cô cũng sẽ không thừa nhận với chính mình. Trong thâm tâm, cô cũng không có chút tư vị nào. Nhà nghiên không muốn để tử hằng ra sân bay tiễn mình, nhưng thằng nhóc này cứ mè nheo đòi đi. Kết quả là được Tư Kình Vũ ôm đến đây. Tư Lập Hạ thấy anh trai xuất hiện ở sân bay, giống như muốn đến tiễn bọn họ. Cô ta rất vui vẻ, nhưng khi thấy nhà nghiên cũng xuất hiện ở xe hắn, mà sau khi mở cửa xe, Tư Kình Vũ lại bế Tử Hằng ra ngoài, mặt Tư Lập Hạ trắng bệch, tay nắm chặt lại, đôi mắt oán hận nhìn chăm chầm vào hai mẹ con Nhan Nghiên, hận không thể xé xác cả hai người ra. Kỳ thực hiện tại tin đồn về Tư Kình Vũ và Nhan Nghiên đã truyền đi khắp nơi, mà Tư Kình Vũ lại công bố giải trừ hôn ước với Văn Vi. Hơn nữa, nhà nghiêng lại trở thành cổ đông của lãng ức Cho nên hiện tại, hai người xuất hiện cùng nhau Mọi người nhìn thấy đều không cảm thấy lạ Tư tình Vũ không có ý muốn nói chuyện với Tư Lập Hạ Nhưng tới lúc sắp phải vào cổng kiểm soát Tư Lập Hạ rốt cuộc nhịn không được Giữ chặt lấy Tư tình Vũ Đang lập tức muốn lên xe Bất an hỏi Anh Chuyện kia em phải làm sao đây? Từ kình vũ nhìn em gái, Chuyện kia hắn cũng không có manh mối, Lạnh lùng nói, Em đừng nghĩ nhiều, Mục đích của người kia không đơn giản, Hiện tại chúng ta cần nhất là kiên nhẫn chờ đợi. Lập hạ quay đầu lại, Nhìn nhan Nghiên Đang vừa ôm con vừa nói chuyện, Không cam lòng nói, Anh, rõ ràng là nhan nghiêng làm, Anh bắt cô ta hỏi là được rồi, tại sao phải để cho cô ta cùng chúng ta đi Thái Lan? Cô ấy là nhà thiết kế chính. Trong quá trình chụp ảnh, nếu có xảy ra chuyện ngoài dự kiến gì, thì còn sửa đổi trang phục. Đương nhiên rất quan trọng. Còn chuyện kia, có phải do nhà nghiêng làm hay không? Không thể dựa vào lời đoán mò của em. Em phải nhớ kỹ, lần này đi Thái Lan để làm việc, không thể lộn xộn. Phải biết an phận. Từ kình vũ nhìn đồng hồ. Em vào đi, cố gắng làm tốt quảng cáo lần này. Lập hạ dù không cam tâm, Nhưng anh trai đã nói vậy, Cô cũng không có cách nào, Đành phải cùng trợ lý tiểu chu, Bước vào cổng kiểm soát. Bên cạnh đó, Nhà nghiên còn đang nói lời tạm biệt với tử hằng. Tử hằng tuy cố nín khóc, Nhưng vẫn có bộ dạng sắp khóc đến nơi Tiểu Nghiên, mẹ cho con đi cùng luôn được không? Con sẽ chăm sóc cho mẹ Hằng Hằng ngoan, mẹ đi là có việc, sẽ về sớm thôi Hằng Hằng, con phải nghe lời ba biết không? Nhà Nghiên không ngừng hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn của tử Hằng Tư Kỳnh Vũ đến ôm lấy Tiểu Hằng Hằng Hằng, Tiểu Nghiên phải lên máy bay rồi Con chào mẹ đi. Tử Hằng nhìn các cô các chú đều đang đi vào, ngoan ngoãn ở trong lòng cha, nhưng lại không cam lòng, vẫy tay. Tiểu Nghiên chào mẹ. Nhà Nghiên rất muốn khóc, không chỉ có Tử Hằng dựa vào cô. Kỳ thực cô càng dựa vào Tử Hằng thì đúng hơn. Cô không muốn xa con lâu như vậy. Nhưng Tử Hằng nhìn cứ như sắp khóc. Nếu cô khóc, thì thằng nhóc sẽ dính chặt, không để cho cô đi. Cô liền nở nụ cười nói. Mẹ đi nhé, hằng hằng. Nói xong, vẫy tay, quay người rời đi. Chuyện được phát trên website chuyện.mútvn.com Chương 126 Tử hằng khóc, nhìn bóng lưng nhan nghiêng đi xa dần. Cậu ôm cổ Tư Kinh Vũ, khóc rất đáng thương. Tư kình Vũ ôm con, ánh mắt nhìn về phía bóng người vừa khuất sau cổng kiểm soát. Hắn ôm chặt con, cùng ra khỏi sân bay. Nhà nghiêng ngồi lên máy bay, phát hiện ra người ngồi cạnh mình chính là Diêm Ưng Dương. Nhà nghiêng nhíu mày, rồi lại cười nói, thật là trùng hợp. Đúng vậy, đúng là trùng hợp. Diêm ưng dương cười nói Tôi nghĩ chuyện này có thể gọi là duyên phận Nhà nghiên tình nguyện không có loại duyên phận như vậy Hơn nữa cô tin chắc rằng chuyện này cũng chẳng phải trùng hợp gì Vừa rồi Tư Kinh Vũ còn nhắc cô chú ý cách xa Diêm ưng dương Do đó hắn có mù cũng không để hai người ngồi cạnh nhau Nhất định là Diêm ưng dương lén lút thay đổi Nhà nghiêng mở túi đồ, lấy bịch mắt nói Tôi hơi mệt nên ngủ trước đây. Di mừng Dương tự nhiên dựa vào ghế, thấy Tư Lập Hạ phía bên kia đang nhìn về phía này. Vị đại tiểu thư đó có vẻ rất căm hận nha nghiêng. Hắn quay ra cười cười với cô ta, coi như chào hỏi. Tư Lập Hạ không có sức chống cự với trai đẹp, mà vị này chính là đạo diễn quốc tế, là siêu sao nổi tiếng. Rõ ràng trước đó, cô ta đã ám chỉ muốn ngồi cạnh Diêm Ân Dương, bên nhân sự đã nhận lời. Không hiểu sao, cuối cùng Nha Nghiên lại ngồi cạnh Diêm Ân Dương. Nhất định là người đàn bà kia lại dùng thủ đoạn, đúng là hồ ly tinh, đã có anh cô rồi, còn không quên trêu chọc đàn ông khác. Nha Nghiên vừa đeo bịch mắt lên, Bỗng nghe thấy Diêm Ân Dương bên cạnh nói, "Hình như em và Tư đại tiểu thư có mâu thuẫn rất sâu thì phải." Nha Nghiên, tôi nghĩ lần này đến Thái Lan, em sẽ không được thoải mái đâu." Nha Nghiên không muốn nói chuyện, vì vậy trầm mặt không trả lời. Cô biết Tư Lập Hạ có định kiến với mình, đặc biệt là sau những bức ảnh kia. Dù sao Chuyện này cũng không giống như không liên quan đến hắn Nhà nghiên Lời đề nghị lần trước Em thấy sao Diêm ưng dương biết rõ cô không ngủ Tiếp tục nói Nhà nghiên thật sự không chịu nổi Cô tháo bịch mắt Quay về phía Diêm ưng dương nói Diêm đạo diễn Tôi không ngại thành thật nói với anh Đến giờ tôi vẫn chưa nghĩ đến đề nghị của anh Tôi và anh đi con đường và kế hoạch khác nhau, không cần hợp tác đâu. Di Mương Dương cũng không bất ngờ, có điều việc nhan nghiêng trực tiếp cự tuyệt lại làm hắn kinh ngạc. Vừa rồi ở sân bay, con em rất đáng yêu, không ngờ em còn trẻ mà con lại lớn như vậy, mà em còn không che giấu việc mình có một đứa con trai, tôi không thể không khâm phục em. Nhan Nghiên đột nhiên cảm thấy có thêm vài phần chán ghét Diêm Ưng Dương. Người đàn ông này ánh mắt quá nhiều tà khí. Có lẽ hắn cũng muốn báo thù. Nhưng cô cảm thấy Diêm Ưng Dương tuyệt đối là loại người vì báo thù sẽ không từ bất cứ thủ đoạn nào. Nhan Nghiên thấy hắn và Vương Đồng hai người đó chính là loại người này. Cô lại càng cảm thấy hắn không tốt, cười lạnh nói. Diêm đạo diễn học cùng trường với Văn Vi, quan hệ thân thiết như vậy. Tôi tin rằng cô ấy biết gì thì anh cũng đều biết, còn phải tới hỏi tôi sao? Nhan Nghiên trả lời thật sự quá thẳng thắn. Cô không ngại ngần trực tiếp cự tuyệt hắn ta, cũng không chừa đường lui cho đối phương. Vậy mà hắn còn cho rằng người có ẩn giấu sau mục đích như Nhan Nghiên thì tốt xấu gì cũng phải giả bộ. Diêm ưng dương vẫn duy trì phong độ, cười nói Nhan Nghiên, chẳng lẽ tôi có lúc đã làm gì sai, chọc giận em sao? Tôi nhớ trước đây, em cũng gọi tôi là danh Chẳng lẽ không nhận lời đề nghị kia của tôi, em cũng sẽ không chào đón tôi ư? Nhan Nghiên đúng là không muốn nhìn thấy hắn, đặc biệt là lúc này Diêm ưng dương nhìn chầm chầm vào nhan nghiêng còn hỏi hàng đến tử hằng. Chính điểm này khiến nhà nghiêng lo lắng mấy ngày nay. Mọi bất an đều từ đây mà ra, khiến tâm tình của cô rất luống cuốn. Vạch mặt diêm ưng dương cũng không có lời cho cô. Dù sao vài tháng tới, bọn họ còn phải hợp tác. Nhà nghiên không khỏi hạ giọng nói Tôi chỉ hy vọng anh đừng nhắc lại chuyện kia như vậy. Chúng ta còn có thể làm bằng hữu, hòa bình mà ở chung. Được, vậy thì tôi sẽ không nhắc đến chuyện này nữa. khuôn mặt tươi cười dịu dàng của Diêm Ưng Dương chuyển thành vẻ mặt tôn trọng. Hết chương 125, chuyện được phát trên website truyện.mốtvn.com Người đọc, Hồng Hạnh, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất.